Khi Jerusalem thất thủ Một trong những nữ nhân vật chính của chúng ta Yali cũng không còn lựa chọn nào khác Là đi theo người cha vốn là một sát thủ Mà từ khi cô sinh ra Chưa từng ban phát một chút tình thương nào cho con gái Ngôi đền thiên đã bị phá hủy Jerusalem giờ đây đã bị chiếm đóng. Những người chống lại quân đội La Mã Nếu ở lại Phải đứng trước hai lựa chọn Đó là khuất phục hoặc chọn cái chết Cha con Yali buộc phải ra đi Dù trước mắt họ chẳng báo hiệu một chút ánh sáng nào Xua tan những ám ảnh về sự chết chóc và ô ý Mà quân La Mã đã gieo rắc lên mảnh đất của họ Hành trình ngược về thời gian qua những trang văn của nhà văn Alice Hoffman mới chỉ bắt đầu Mời các bạn theo dõi số phận của nhân vật con gái người sát thủ Trong phần tiếp đây của tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu của nữ nhà văn Alice Hoffman Về phần tôi, thế giới của tôi đã chấm dứt từ trước khi ngôi đền bắt đầu bốc cháy. Từ trước khi bụi đá rơi xuống phủ đầy các con hẻm. Từ rất lâu trước khi đền sụp đổ, tôi đã đánh mất niềm tin của mình. Tôi chẳng là gì cả với bố tôi, bị ông bỏ rơi từ khoảnh khắc chào đời. Đáng ra, có thể tôi đã bị bỏ bẵng hoàn toàn, Nhưng gia đình mẹ tôi đã khăng khăng yêu cầu thuê một vũ em Một cô hầu gái trẻ từ Alexandria tới để chăm sóc tôi Nhưng khi cô hát su Bố tôi, Yostaba Yaman, đáng sợ buộc cô phải im lặng Khi cô cho tôi ăn Ông khăng khăng là tôi đã ăn đủ no Tôi mới chỉ chập chững biết đi Khi bố kéo tôi ra một bên Nói cho tôi biết về sự thật ngày tôi ra đời. Tôi khóc lóc khám phá ra những hoàn cảnh đó và đón nhận lấy gánh nặng về khoảnh khắc chào đời của mình. Tên tôi là Nha Y, và đó là thứ đầu tiên về bản thân tôi học cách căm ghét. Đó cũng chính là tên mẹ tôi. Mỗi lần được nhắc đến, nó chỉ làm bố tôi nhớ lại rằng Việc tôi có mặt trên thế gian này đã cướp đi của ông người vợ Cái gì đã tạo ra mày vậy? Ông cay nghiệt hỏi Tôi không có câu trả lời Nhưng tôi nhìn thấy chính mình được phản chiếu trong mắt ông Tôi là một kẻ sát nhân Đáng phải nhận sự khinh bỉ và cơn giận dữ của ông Cô gái được thuê chăm sóc tôi chẳng bao lâu sau cũng bị đuổi đi mang theo cùng cô mọi niềm an ủi mọi sự khuây khỏa tôi biết điều gì chờ đợi mình sau khi cô ra đi cuộc sống cằn cỗi của một đứa trẻ không có mẹ tôi khóc nức nở bám lấy váy cô vào ngày cô rời khỏi chúng tôi tuyệt vọng muốn níu kéo vòng tay ấm áp của cô anh trai tôi amram bảo tôi không được khóc Chúng tôi đã có nhau. Cô hầu gái cho tôi một quả lựu lấy may trước khi nhẹ nhàng gỡ váy mình khỏi bàn tay tôi đang níu chặt. Với tôi, cô ở tầm tuổi của một người chị gái, nhưng cô đã giống như một người mẹ và đã dành cho tôi sự âu yếm duy nhất tôi từng biết đến. Tôi đưa lại quả lựu được tặng cho anh trai vì... Từ trước tôi đã quyết định luôn đặt anh lên đầu tiên. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Bụng tôi đã ứ đầy buồn bã muộn phiền rồi. Khi lớn lên, tôi ít nói và luôn cư xử ngoan ngoãn. Tôi không đòi hỏi gì và đó chính xác là những gì tôi nhận được. Nếu tôi thông minh, tôi cố không để lộ điều đó ra. Nếu tôi bị thương, chỉ mình tôi biết về vết thương đó. Tôi luôn quay đi bất cứ khi nào nhìn thấy những đứa bé gái khác cùng bố chúng, vì bố tôi không muốn ai nhìn thấy ông ở cạnh tôi. Ông không nói với tôi, không ôm tôi vào lòng. Ông chỉ quan tâm tới anh trai tôi. Tình yêu ông dành cho Amram luôn hiện hữu mọi lúc mọi nơi. Vào bữa tối, họ ngồi cùng nhau, trong khi tôi bị bỏ mặc ở ngoài sảnh, nơi tôi ngủ. Có những con bọ cạp ẩn nấu trong các ngóc ngách, chẳng bao lâu chúng đã trở nên quen thuộc với tôi. Tôi quan sát chúng, sợ chúng, nhưng cũng ngưỡng mộ cách chúng nằm đợi con mồi trên những tảng đá mát mẻ mà không bao giờ để lộ mình. Tôi giữ kín cảm giác tủi hồ sâu bên trong mình, cũng giống như cách bọ cạp giấu kín sự thèm muốn của chúng. Về mặt này, chúng tôi thật giống nhau. Nói gì thì nói Tôi vẫn là con người Tôi thèm muốn có một lọn tóc của mẹ Để có thể biết màu sắc của nó Ở trong gian sảnh đó Tôi vẫn thường khóc Vì thèm được an ủi trong vòng tay bà Mày nghĩ rằng Tao cảm thấy thương xót mày chắc Bố tôi hỏi một ngày nọ Khi ông đã chịu đựng quá đủ tiếng khóc lóc của tôi Có lẽ... Mày đã giết chết bà ấy vì cái trò nức nở đó Mày đã gây ra một cơn lũ và nhận chìm bà ấy từ bên trong Trước đó tôi chưa bao giờ bật lại Nhưng lúc ấy tôi đã vùng dậy Ý nghĩ có thể tôi đã nhận chìm mẹ bằng chính nước mắt mình thật quá sức chịu đựng Lồng ngực và cổ họng tôi cháy bỏng Vào khoảnh khắc đó Tôi không còn bận tâm tới chuyện người đàn ông trước mặt tôi là Yusufa, Ehaman nữa. Còn tôi thì chẳng là gì cả. Con, con không phải là người có lỗi, tôi tuyên bố. Tôi nhìn thấy một biểu hiện lạ lùng thoáng hiện trên khuôn mặt bố. Ông lùi lại một bước. Có phải mày đang nói chính tao là nguyên nhân không? Ông hỏi giơ hai bàn tay lên như thế để bảo vệ bản thân khỏi một lời nguyền rùa. Tôi không trả lời, nhưng sau khi ông đùng đùng bỏ đi, tôi nhận ra quả thực chúng tôi có gì đó tương đồng nhiều hơn so với giữa bọ cạp và tôi. Cho dù bố chưa bao giờ nói với tôi hay gọi tôi bằng tên. Chúng tôi đã cùng nhau giết chết mẹ tôi. Ấy vậy, nhưng ông lại muốn tôi gánh lấy tội lỗi một mình. Nếu đó là điều ông muốn, vậy thì tôi sẽ đón lấy tấm áo choàng tội lỗi, vì tôi là một đứa con gái ngoan ngoạn. Nhưng tôi sẽ không khóc nữa, không gì có thể khiến tôi phá vỡ lời thề này. Khi một con ong bắp cầy đốt tôi và một vết xưng đỏ tấy lên trên cánh tay, Tôi ra lệnh cho bản thân im lặng và không được cảm nhận sự đau đớn nó gây ra. Anh trai tôi chạy tới để chắc chắn tôi không bị tổn hại gì. Anh gọi tôi bằng cái tên bí mật anh đã đặt cho tôi, khi cả hai anh em còn nhỏ xíu. ya yeah, ya. Yeah. Tôi rất thích nghe anh gọi tôi như thế, vì cái tên Âu yếm này... Nhắc tôi nhớ lại những lời hát ru của người vũ em và một thời đã qua, trước khi tôi biết mình đã đem tới sự hủy diệt trong gia đình. Tôi đấu bút như phải bỏng vì vết đốt của con ong bắp cày, nhưng vẫn quả quyết mình không sao cả. Khi nhìn lên, tôi thấy nước mắt lấp lánh trong đôi mắt am Bất cứ ai hẳn cũng sẽ nghĩ anh tôi mới là người bị thương. Anh cảm nhận được đau đớn dễ dàng hơn tôi Và nhạy cảm hơn tôi rất nhiều Đôi khi tôi hát cho anh nghe khi anh không ngủ được Hát lại những bài hát du tới từ Alessandra Mà tôi còn nhớ Như thế trước đây tôi từng có một cuộc sống khác Suốt quãng thời gian lớn lên Tôi luôn tự hỏi Sẽ thế nào nếu có một người cha không quay mặt đi Khi nhìn thấy tôi Một người cha nói rằng tôi xinh đẹp Cho dù mái tóc của tôi có rực cháy một màu đỏ lạ lùng Và làn da tôi lấm tấm những vết đốm màu nâu đất như thể bùn đã vấy lên tấm thân tôi Tôi nghe thấy bố nói với một người đàn ông khác rằng Những đốm lấm tấm ấy là vết máu của mẹ tôi Sau đó tôi đã cố cậy chúng ra bằng ngón tay của mình Cào đến bật máu từ chính da thịt mình Nhưng Amram đã ngăn tôi lại khi anh phát hiện ra những vết sẹo đỏ tấy trên cánh tay và chân tôi. Anh càm đoàn với tôi rằng những vết lấm tấm đó là những nhúm cho từ các ngôi sao trên bầu trời rơi xuống. Vì thế tôi sẽ luôn tỏa sáng trong bóng tối. Anh sẽ luôn có thể tìm thấy tôi cho dù là có phải đi bao xa. Khi trở thành thiếu nữ, tôi đã không có mẹ. Để bảo ban tôi cần làm gì với thứ máu luôn xuất hiện cùng mặt trăng Hay để đưa tôi tới mịch pha Một nghi lễ tắm rửa đám ra đã thanh tẩy tôi qua việc nhúng mình chìm ngập hoàn toàn vào sự tinh khiết Lần đầu tiên ra máu, Tôi đã nghĩ mình sắp chết Cho tới khi một bà lão hàng xóm thấy tội nghiệp Và cho tôi biết sự thật về chu kỳ hàng tháng của những người phụ nữ Tôi cúi mắt xuống trong lúc bà nói, ngượng ngùng khi phải nghe một người xa lạ hé lộ cho mình những chi tiết riêng tư như thế, đồng thời không hoàn toàn tin bà và thầm tự hỏi. Tại sao Chúa của chúng tôi lại bắt tôi phải trở nên không trong sạch? Và ngay cả bây giờ tôi vẫn nghĩ có lẽ tôi đã đúng khi run rẩy sợ hãi vào ngày đầu tiên có kinh nguyệt Có lẽ, trở thành thiếu nữ là điểm kết thúc với tôi, vì tôi đã được sinh ra trong máu và xứng đáng bị mang đi khỏi cuộc sống theo cách tương tự. Tôi không mấy bận tâm tới chuyện dùng phấn đen kẻ viền quanh mắt hay xoa dầu hạt lựu lên hai cổ tay. Đông đưa làm dáng không phải là việc tôi hay làm, và tôi cũng không nghĩ mình hấp dẫn... Tôi không ướp thơm cho mái tóc Mà búi gọn lại sau gáy Rồi trùm kín đầu bằng một chiếc khăn san Làm từ thứ chất liệu soàn dịnh nhất Tôi có thể tìm thấy Bố chỉ nói với tôi Khi ông gọi tôi mang đồ ăn đến cho ông Hay mang quần áo của ông đi giặt Tới lúc ấy Tôi đã bắt đầu hiểu ra Những gì ông làm khi lẻn ra khỏi nhà Đi gặp người của mình vào ban đêm Ông thường quàng quanh vai Một chiếc áo choàng màu sáng nhạt, chiếc áo người ta nói được dệt từ tơ nhện. Tôi đã có lần từng chạm tay vào diềm tấm áo ấy. Nó vừa tàn ác vừa đẹp đẽ cho phép người mặc ẩn mình. Khi bố tôi ra khỏi nhà, ông biến mất vì ông có khả năng biến mất ngay cả khi vẫn còn đứng trước mặt bạn. Tôi từng nghe xóm giềng gọi ông là một tay sát thủ. Tôi cầu mày và không tin, nhưng càng để ý nhiều hơn tới chuyện đi về của ông, tôi càng hiểu đó là sự thật. Ông là thành viên của một nhóm bí mật, những người mang bên mình lưỡi dao cong của các sicariot, các gilet, giấu những lưỡi dao sắc bén dưới áo choàng để trừng phạt những ai không chịu chiến đấu chống lại Rome Nhất là các tu sĩ chấp nhận đồ hiến tế từ binh lính chiến đoàn Cũng như ân huệ của bọn chúng tại đền Các sát thủ là những người không biết thương xót Ngay cả tôi cũng biết điều đó Không ai được an toàn trước cơn thịnh nộ của họ Những duy lớt khác chối bỏ họ Phản đối những biện pháp tàn nhẫn của họ Người ta kể rằng các Sikariot Đã đẩy cuộc chiến chống lại những người Do Thái Chịu cúi đầu trước Rome đi quá xa Và Adonai, vị chúa vĩ đại của chúng tôi Sẽ không bao giờ tha thứ cho tội giết người Nhất là tàn sát chính những người anh em của mình Nhưng dân tộc Do Thái Là những huynh đệ bị chia rẽ Vốn đã xung đột với nhau trên thực tế Nếu không phải trong những lời cầu nguyện Những người thuộc về nhóm Các Sicariot Cười nhạo trước ý tưởng Chúa mong muốn bất cứ điều gì Ngoài tự do cho tất cả mọi người Cái giá phải trả không quan trọng Mục đích của họ là Một người cai trị duy nhất Không hoàng đế, không vua Chỉ có vị vua của sáng thế Chỉ mình người được cai trị Khi họ đã hoàn tất sứ mệnh của mình Trên thế gian này Bố tôi đã làm sát thủ lâu đến mức Số người ông giết cũng giống như lá trên cây liễu Nhiều không đếm xuể. Bởi vì ông sở hữu một tuyệt kỹ hiếm người có được Và tuyên bố mình có khả năng tàng hình Ông có thể lèn vào phòng như một cái bóng Kết liễu kẻ thù thậm chí trước khi nạn nhân kịp nhận ra một cửa sổ đã bị mở Hay một cánh cửa chính đã khép lại Trong nỗi đau khổ của tôi Anh trai tôi đã theo bước bố chúng tôi, ngay khi anh đủ lớn để trở thành một môn đệ của báo thù. Amram dễ bị cuốn theo con đường bạo lực của họ đến mức nguy hiểm. Vì với sự trong sáng của mình, anh nhìn thế giới chỉ gồm tốt hoặc xấu, không hề có khoảng không gian tranh tối tranh sáng nào ở giữa. Tôi thường lén theo dõi họ túm tụm lại cùng nhau bố thì thầm với amram dạy anh những nguyên tắc của nghề sát thủ một ngày nọ trong lúc thu nhặt áo túnic và áo choàng của amram để mang ra giếng giặt tôi đã tìm thấy một con dao khăm lưỡi dao dính một vệt đỏ sẫm hẳn tôi đã hòa khóc nếu có thể nhưng tôi đã thề từ bỏ những giọt nước mắt tôi sẽ không nhấn chìm thêm một người khác như tôi đã nhấn chìm chính mẹ mình từ bên trong. Dẫu vậy, tôi vẫn đi tìm Amram, và tìm thấy anh ở ngoài chợ cùng đám bạn của anh. Thường hiếm khi có thể thấy, phụ nữ đi một mình giữa những người đàn ông tìm tới các con hẻm chật hẹp này. Những người không còn lựa chọn nào phải ra đường một mình, thường hối hả tìm đến phố hàng bánh, hay tới những sạp hàng bày bán đồ gốm và bình làm từ đất sét của jerusalem rồi sau đó nhanh chóng quay về nhà cũng hối hả như thế tôi đeo mạng che mặt và khoác áo choàng quấn sát quanh người ở chợ có các jenners những người phụ nữ bán thân mua vui cho đàn ông và không che kín cánh tay hay mái tóc của mình một ả diễu cợt tôi Khi tôi chạy ngang qua, khuôn mặt sưng xỉa vỡ ra thành một nụ cười toe toét trong lúc ả xăm soi nhìn tôi vội vã lao vụt qua con hẻm Mày nghĩ mày khác chúng tao chắc. À gọi với theo, mày cũng chỉ là một con đàn bà như chúng tao cả thôi. Tôi kéo Amram rời khỏi đám bản. Hai em chúng tôi đứng với nhau dưới một cây phượng vĩ những bông hoa đỏ trói tỏa ra mùi của lửa và tôi nghĩ đây là một điểm báo rằng anh trai tôi rồi sẽ nếm trải ngọn lửa. Tôi lo lắng về những gì sẽ xảy đến với anh khi đêm xuống và các sicarius tập hợp lại dưới những cây tuyết tùng nơi họ bàn tính kế hoạch. Tôi cầu xin anh hãy từ bỏ con đường bạo lực mà anh đã dẫn bước vào. Nhưng anh trai tôi, một chàng trai trẻ tuổi đang sôi sục nhiệt huyết cho báo thủ và cho một trật tự mới, nơi tất cả mọi người đều bình đẳng. Anh không thể nhìn nhận lại niềm tin của mình, nha yeah, yeah. nha. Vậy, hãy nghĩ tới cuộc đời anh, tôi trả lời, để bỡn cợt tôi. An Ram kêu cục cục như một con gà mái khệnh khẳng bước đi, thân hình mảnh rẻ mạnh mẽ của anh cúi về trước trong lúc anh vẫy vẫy đôi cánh tưởng tượng. Không lẽ em muốn anh ngồi yên ở nhà như trong chuồng gà để em nhốt anh lại và yên tâm rằng anh an toàn sao? Tôi bật cười bất chấp những nỗi sợ hãi của mình. Anh trai tôi thật can đảm và đẹp đẽ. Bố tôi yêu quý anh thì cũng chẳng có gì lạ. Anh có mái tóc ánh vàng, đôi mắt sẫm màu nhưng lấp lánh ánh sáng. Giờ đây tôi nhận ra, đứa trẻ tôi từng chăm chút như một bà mẹ đã trở thành một người đàn ông, một người hoàn toàn trong sáng trong những ý định của mình. Tôi chẳng thể làm gì nhiều hơn ngoài phản đối con đường anh đã chọn. Dẫu vậy tôi đã quyết sẽ hành động vì anh Khi Amram quay trở lại với đám bạn Tôi tiếp tục băng qua chợ đi sâu vào giữa những con phố ngoằn ngoèo khuất khúc Và cuối cùng rẽ vào một hẻm được lát bằng những viên gạch màu nâu sáng bụi bẩm Tôi nghe nói có thể mua được vận may ở gần nơi này Có một cửa hiệu bí hiểm mà những người phụ nữ sống quanh nhà tôi Thường thì thầm nhắc đến Họ thường ngừng bàn tán khi tôi đến gần Xong tôi đã tò mò và nghe lén được rằng Nếu một người đi theo hình vẽ nguệch ngoạc Một con mắt bên trong vòng tròn Cô ta sẽ được dẫn tới một nơi Của các phương thuốc và những loại bùa chú Tôi đi theo lối của con mắt Cho đến khi tới ngôi nhà của Kexaphin Một dòng ma thuật do phụ nữ thực hiện Luôn thu nhận những tín đồ bí mật Khi tôi gõ cửa Một bà lão bước ra quan sát tôi Khó chịu trước sự hiện diện của tôi Bà lão hỏi tôi tới vì lý do gì Vừa thấy tôi do dự Bà lão toan đóng cửa lại trước mặt tôi Vừa đóng vừa lầm bầm cằn nhằn Ta không có thời gian trong một người Chẳng biết mình muốn cái gì Bà lão thỉ thầm, bảo vệ anh trai tôi. Tôi cố gắng nói ra đến đó, trong lúc quá mất bình tĩnh để dám hé lộ nhiều hơn. Tại đền có pháp thuật của các tu sĩ, những vị thánh nhân được sức giàu thánh trong lễ cầu nguyện, được lựa chọn để tiến hành các lễ hiến sinh và thực hiện các phép màu, làm lễ trừ tà, xua đuổi cái ác, vẫn hay ám vào con người. Trên các con phố có phép thuật của Minim, những người bị các tu sĩ coi thường, bị một số người gọi là những kẻ bịp bợm và mạo danh, song vẫn được rất nhiều người khác tôn trọng. Tuy nhiên, những ngôi nhà của Kesafin bị coi là nơi thực hiện thứ phép thuật xấu xa nhất, và thứ việc làm của đàn bà, ma quỷ, đầy cưu hận được thực hành bởi những kẻ bị tố cáo là phù thủy. Nhưng vị minh ếm những lời nguyền và làm bùa chú sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với một cô gái như tôi Nếu tôi không có bạc trong tay để trả công và không có bố hay anh trai để tiến dẫn tôi Và nếu tôi tìm tới các tu sĩ xin một tấm bùa hộ mệnh Hẳn họ cũng sẽ từ chối vì tôi là con gái của một kẻ chống lại họ Thậm chí tôi cũng biết mình không xứng được hưởng ân huệ từ họ. Căn phòng sau lưng bà lão không được thắp sáng, nhưng tôi lờ mờ nhìn thấy những bó cây cỏ được treo từ trên trần xuống bằng dây thừng. Tôi nhận ra cửu lý hương, sim và những quả khô của cây táo quỷ, và thứ được gọi là nha cha, một loại cỏ có cả công dụng kích dục và trừ tà rất độc và mạnh mẽ. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng kêu của một con dê, loài vật mà người ta vẫn kể các phù thủy hay nuôi, vọng ra từ trong căn phòng tối mờ mờ. Trước khi làm mất thời gian của ta, cô có đủ sikhen để mua sự bảo vệ không? Bà lão hỏi. Tôi lắc đầu. Tôi không có tiền Nhưng có mang theo mình một cái gương soi cầm tay quý giá Nó là của mẹ tôi Được chế tác đẹp đẽ bằng đồng thau khảm bạc và vàng Cần một viền đá xanh sẫm Đó là thứ duy nhất có giá trị mà tôi sở hữu Bà lão ngắm nghía chiếc gương Rồi sau khi đã hài lòng Cầm lấy món lễ vật của tôi và đi vào trong nhà Sau khi bà ta đóng cửa lại Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của một cái khóa. Trong giây lát, tôi thầm tự hỏi, liệu có phải bà ta đã biến mất vĩnh viễn? Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy bà ta hay cái gương của tôi nữa. Nhưng bà lão lại quay trở ra và bảo tôi, xè bàn tay ra. Cô chắc chắn không muốn tấm bùa này cho bản thân mình chứ? Bà ta cẩn thận gặng hỏi, nhắc đi nhắc lại, chỉ có duy nhất một thứ như nó trên đời. Có thể cũng sẽ cần được bảo vệ trong cuộc đời này. Tôi lắc đầu, và khi làm vậy, tấm mạng che bằng vài trơn của tôi rơi xuống. Nhìn thấy màu đỏ rực trên mái tóc tôi, bà lão bật lùi ra xa, như thế vừa trông thấy ác quỷ hiện hình trước cửa của nhà mình. Cô không muốn nó cũng phải, bà ta nói, nó sẽ không công hiệu với cô, cô cần một tấm bùa mạnh hơn nhiều. Tôi chụp lấy tấm bùa, hối hả muốn rời đi, tôi chợt sững lại khi bà lão bảo, tôi hãy đợi đã. Cô không hỏi tại sao, ư bà lão xa hiệu cho tôi, muốn tôi quay lại nhưng tôi từ chối. Cô không muốn biết tôi nhìn thấy gì cho cô sao Em gái Tôi có thể cho cô hay tương lai của cô ra sao Tôi biết Tôi biết tôi là cái gì mà Tôi là đứa trẻ sinh ra từ một người đàn bà đã chết Kẻ không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn vào chính khuôn mặt mình Tôi Tôi mừng vô hạn Khi có thể tống khứ được cái gương đó đi Tôi không cần bà nói gì với tôi Tôi đáp lại bà phù thủy trong con hẻm. Và tôi trở về nhà, đưa món quà cho anh trai tôi. Đó là một cái bùa mỏng mảnh bằng bạc để đeo quanh cổ. Một bể đay khắc hình Solomon chiến đấu với con quỷ, đang quỷ phục dưới đất trước mặt ông. Ở mặt sau tấm bùa, dòng chữ dấu ấn của chúa được viết bằng chữ Hy lạp cùng biểu tượng Chiếc chìa khóa Ngụ ý tới chìa khóa mô Mô-sép Sở hữu cho phép mở khóa sự bảo vệ của Chúa Cũng như thế Tấm buồn này sẽ bảo vệ anh trai tôi Trong tương lai đẫm máu mà anh dấn thân vào Amram rất thích thú với món quà Anh nói Tôi có khả năng hiểu được suy nghĩ trong đầu anh Vì anh đã cầu nguyện xin sự chỉ dẫn và thông thái Một phần nhỏ nhất của những gì Chúa từng ban cho Solomon Tôi giữ kín không cho anh hay chính bà phù thủy là người biết khao khát của anh Chứ không phải là tôi Những con ác quỷ Anh tôi cảm kết sẽ không bao giờ được chiến thắng Đó là sứ mệnh của các Sicariot Và họ sẽ không thất bại Anh trai tôi mở rộng trái tim mình, và khi anh nói tôi tin vào anh. Anh luôn có cách thuyết phục người nghe chấp nhận thế giới quan của anh, làm cho nó trở nên hiện hữu qua mắt anh. Khi tôi ngước mắt nhìn anh, tất cả những gì hiện ra trước mắt tôi là vương quốc riêng và dân tộc tôi, cuối cùng cũng được tự do.